Dựa theo phương hướng mà tiểu nhị khách sạn đã nói lại, người tu hành lòng còn rất là mơ hồ này rất là cẩn thận đi về phía trước, rồi đột nhiên hắn ngừng lại. Bởi vì phía trước là một phố cột, cuối phố là một vách tường, không còn đường nào khác. Ngay lúc mà sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, suy nghĩ mình nên dừng lại ở đây hay là lập tức rời khỏi, sau đấy chạy ra khỏi thành thanh viễn, thì hắn cảm giác được điều gì đó, nhanh chóng xoay người lại. Hắn thấy một văn sĩ trung niên xuất hiện ở ngay đầu ngõ phố. Văn sĩ trung niên này dĩ nhiên là Tô Trọng văn Ông ta cũng cao mày hơi mơ hồ mà bước vào ngõ phố này. Tại sao hôm nay Trần Phi Dung cố ý hẹn ông ta đến ngõ phố này? Theo như là Tô Trọng văn nghĩ, Trần Phi Dung tất nhiên là không dám làm gì ông ta. Nếu như là ông ta xảy ra điều gì đó ngoài ý muốn tại thành Thanh Viễn, Trần Phi Dung chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Trần Phi Dung là người thông minh, càng là người thông minh càng không thể nghĩ đến việc giết người diệt khẩu mà cho dù muốn giết người cô ta cũng có thể chọn thời điểm ban đêm không có ai để hay biết cho nên càng cảm thấy không thể nào tôi trọng văn càng mơ hồ hơn không biết là trần phi dung nhờ người đến thông báo thần thần bí bí hay ông ta ở đây làm cái gì khi mà họa sư xoay người lại trong ngõ phố thấy ông ta thì ông ta cũng liếc nhìn họa sư tôi trọng văn là người bụng đẩy mưu kế Nhưng mà hiện giờ vẫn chưa biết toàn bộ mọi việc, diễn ra ngày hôm nay đều là mưu kế của Lâm Tịch. Lúc này ông ta cũng không biết người trông rất là giống một tiên sinh dạy học nghèo túng đang đứng ở trong ngõ phố là ai. Tuy nhiên chỉ trong một tích tắc ông ta lại cảm thấy dường như mình bị người khác chơi sò, đồng thời cũng biết người đang đứng trong ngõ phố không phải là người bình thường. Họa sư là người trọng phạm nhất đẳng phân tần. Trọng phạm như vậy nếu như là bị bắt giữ, tất nhiên sẽ bị xử phạt ngàn đau lăng trì. Cho nên vào lúc bình thường thì hắn ta tự nhiên có thể thu liễm khí tức trên người mình lại. Nhưng hắn có thể nhận ra Tô Trọng Văn không phải là người qua đường đúng dịp đi ngang. Thậm chí trong mắt hắn, Tô Trọng Văn chắc chắn là người đã biết thân phận quán, đồng thời hẹn hắn tới đây. Đề ký sâu trong tâm bỗng nhiên tỏa ra ngoài, một luồng khí tức khổng lồ đột ngột xuất hiện rõ ràng trên người quán. Người rốt cuộc là ai? Hắn nheo nheo mắt lại lóe lên ánh sáng lạnh, thầm cảnh sắc xung quanh, sau đấy từ từ đi tới chỗ tô trọng văn. tô trọng văn nhất thời ngẩn người. đáng lẽ câu hỏi này phải do chính ông ta hỏi, nhưng ngược lại lại bị đối phương hỏi trước. trong nháy mắt thì ông ta cảm thấy mọi việc không ổn, nhưng mà nhất thời không thể hiểu rõ toàn bộ, cũng không biết nên nói như thế nào. tại hạ là tô trọng văn, chẳng qua đúng dịp có hẹn người ở nơi đây. do dự một hồi tôi Trọng Văn trước tiên nói một câu mà ông ta cho rằng cần phải nói trước. Nhưng vào lúc này trong không khí trời xe lạnh này, bỗng nhiên có một chàng âm thanh kỳ lạ. Âm thanh này nghe rất là nhẹ, mà chỉ có những người tu hành như là Tô Trọng Văn hay là họa sư mới có thể đứng trong ngõ phố mà nghe thấy. Sắc mặt họa sư bỗng nhiên thay đổi, bởi vì hắn có thể nhận ra đây là tiếng vó ngựa dày đặc, cùng lúc dẫm lên trên nền đất cứng còi. Hơn nữa, từ những phương hướng âm thanh phát ra, hắn có thể phán đoán chủ nhân của những chiếc phó ngựa giải đặc này, chính là quân đội Vân Tần bất ngờ đánh giết kẻ thù. Người là quan viên sao? Họa sư gặn từng chữ hỏi tôi trọng văn. Trong tình huống bị vô số âm thanh đòi mạng bao vây lại như vậy, họa sư tất nhiên là sẽ dễ dàng đoán được một việc mà bất cứ ai cũng có thể đoán được. Tôi trọng văn là quan viên Vân Tần. Có lẽ vì không muốn lưu lị đến quá nhiều sinh mạng dân chúng vô tội, nên mới cố ý mê hoặc mình, dẫn dụ tới ngõ phố ít ai lui tới này. Sau đấy thì dùng quân đội phân tán để chặn giết. Tôi Trọng Văn cũng nhíu mày lại. Hiện giờ ông ta cũng dễ dàng phản đoán được một việc bất cứ ai cũng đoán được. Đối phương là một tên Trọng Phạm bị truy nã. Trần Phi Dung muốn một Trọng Phạm bị truy nã tới giết chết mình. Đồng thời nàng ta đã chuẩn bị đường lui kỹ càng có thể khiến cho mọi người biết ai là người đã giết ông ta, có thể chứng minh được đại đức tường không có quan hệ gì với tên trọng phạm bị truy nã này. Chẳng qua là không biết tại sao tên trọng phạm này lại để lộ tin tức, kinh động quân đội. Nghĩ đến đây thì tô trọng văn căn bản không trả lời thêm câu nào, chỉ quát khẽ một cái rồi hồn lập trong cơ thể lập tức bộc phát. Một tiếng xé gió kinh người vang lên, sau đó thì cả người ông ta lướt đi nhanh chóng. Thật ra bất kể hiện giờ Tô Trọng Phan nghĩ ngợi như thế nào, cho dù biết rõ đây là âm mưu của Lâm Tịch, nhưng trước tiên chạy trốn đúng là một lựa chọn chính xác. Nhưng họa sư không muốn ông ta trốn thoát, bởi vì quân đội Vân Tần bên ngoài chưa chắc biết diện mạo của anh ta, nhưng Tô Trọng Phan đã biết rồi. Bất kể Tô Trọng Phan còn có đồng bọn hay không, nhưng đối với một trọng phạm Vân Tần như là họa sư, có thể giết chết một quan viên Vân Tần đã biết diện mạo thật sự của mình, có nghĩa là mình đã an toàn hơn. Ầm một tiếng. Khi mà Tô Trọng Văn không nói một lời, trực tiếp thối lui về phía sau, họa sư lập tức thò tay vào trong ngực, lấy ra một tấm mặt nạ loang lổ đeo lên trên mặt. Cùng với lúc đó thì tay phải quán ta tự như là biến thành một cây roi dài, đưa thẳng ra phía trước tạo thành một tiếng nổ vang. Trong lúc có tiếng động phát ra, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng màu hồng lóe lên ngay bàn tay quán ta, như là có một con chim lửa lao ra ngoài, vèo một tiếng Không gian trước mắt hắn ta tựa hồ bị phá vỡ, sau đấy có một thanh đoàn đao màu nâu nhạt trực tiếp bay thẳng tới trước, xuất hiện đột ngột như là một thanh ám khí. Tô Trọng Văn vừa mới xoay người lại đã cảm thấy có một luồng sức mạnh khủng khiếp đến ngay sau mình. Đến lúc này ông ta mới biết đối phương là một người tu hành mạnh mẽ, đến nỗi khắp hành tỉnh Tê Hà này rất ít người địch lại. Trong nháy mắt thì sắc mặt của Tô Trọng Văn tái nhợt thẳng đi, hồn lực trong cơ thể điên cuồng bộc phát thân thể ông ta lướt nhanh đi, cùng với lúc đấy chú thức tấn công của họa sư đã phóng tới ầm một tiếng, cả người ông ta đụng vào một vách tường nhà dân, đục thủng một lỗ thật to trên tường. vờ vào bên trong thì ông ta phát hiện đây là một gian nhà bếp, không có người nào, chỉ có một vài đống củi khô chất cao, ánh sáng thì lờ mờ. cảm giác được tu vi đối phương đáng sợ, tôi trọng văn không màng đến bả vai đầy đau đớn, chỉ dám đưa hai tay lên cao để bảo vệ đôi mắt rồi trực tiếp quá to. Ông ta điên cuồng đánh vỡ cửa sổ, tựa như là một con mãnh thú nổi điên, một đường đâm thẳng chạy trốn ra bên ngoài đường lớn. Nhưng mới chỉ lướt đi được mười bước, tôi trọng văn đã nghe thấy một tiếng động rầm rầm trên mái nhà đỉnh đầu. Cứ tự như là có một con mãnh thú khổng lồ đột ngột xuất hiện, nhanh chóng đến sau lưng của mình. Nhanh như vậy sao? Ra đầu tôi trọng văn bỗng nhiên tê dại, một lần nữa điên cuồng giống to lên. Không tiếc đến thân thể đang bị thương mà liên tục bộc phát hồn lực trong cơ thể. ầm một tiếng. Lại một tiếng động lớn vang lên. Sau đấy ông ta cảm thấy không khí phía sau dường như đã bị đông cứng lại. Tự như là có một đợt sóng cao đột ngột xuất hiện trên mặt biển, khiến người nhìn phải nín thở. Quay đầu lại, liếc mắt một cái. tô trọng văn lập tức sợ đến nỗi ngay cả lông tơ cũng dựng đứng lên vì hàn khí thấu xương. Tên họa sư điên cuồng kia đã dùng một sức mạnh khủng khiếp, Lớp bỏng nguyên một vách tường lớn, sau đấy dùng sức ném mạnh tới ông ta. rầm một tiếng. Tô Trọng Văn cũng là một người tu hành có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ngay trong cái khoảnh khắc mà tiêu lửa chớp lên rồi chợt tắt, thân thể ông ta mạnh mẽ nhưng về một bên. Thân thể gần như là bay lên cao, hai chân đạp mạnh về phía vách tường đang bay tới. Muốn dựa vào sức mạnh ẩn bên trong vách tường giúp mình chạy nhanh hơn. Nhưng ông ta vẫn đánh giá thấp sức mạnh đang ẩn chứa bên trong vách tường này. A một tiếng. Đôi giày vải ông ta mang dưới chân bị vỡ tung tué. Bàn chân trống không tựa như là đạp vào khoảng không. Không thể phát lực được. Ông ta nhanh chóng xoay người một cái, tiếp tục phát lực để chạy đi. Nhưng bóng dáng của họa sư đã hiện ra ngay sau bức tường đang bay tới đó. Ngay khi mà Tô Trọng Văn vừa xoay người một cái, một chân đạp xuống mặt đất. Thì cả người họa sư đã nhảy lên cao, lăng không đạp xuống, cả người tự như là một con phân mã vừa tung người lên bay lên cao, sau đấy đạp mạnh. Tôi trọng văn không thể nào né tránh được nữa. Trong tiếng thép hoàng sợ chói tai, hai cánh tay ông ta chất lại thành hình chữ thập, hộ lực trong người điên cuồng bộc phát mà không để đến nội thương. Rằng rắc. Dù sao đi nữa thì sức mạnh của người tu hành quốc sĩ cũng không thể nào bằng người tu hành đại quốc sư. Ngay lập tức cả hai tay ông ta đồng loạt bị bẻ gãy, thân thể bị đánh bay ra xa như là một tảng đá, đập vỡ một cánh cửa gỗ rồi rơi xuống. Tổng lĩnh chính Vũ Thi Lý An Đình đang nhanh chóng dục ngựa đi tới chỗ của Tô Trọng Văn và họa sư giao chiến với nhau. Phía sau ông ta có hơn 10 quân sĩ mặc trọng khải thanh lang phân tần. Sau khi mà thống lĩnh quân đội đầu tiên tiến đến, Tiếp đấy, mấy đội quân khác bắt đầu răng lưới bao vây toàn bộ khu vực phường Thiên Trinh lại. Tất cả quân sĩ hiện đang ở đây đều nghe thấy những tiếng nổ dầm rầm liên tục vang lên. Thoạt đầu nghe thì bất cứ ai cũng nghĩ rằng có hai chiếc xe ngựa đang đụng vào nhau, hoặc là có hai con mãnh thú điên cuồng giao chiến. Nhưng đây lại là những quân sĩ tinh nghệ của quân đội Vân Tần, nên vừa nhìn thấy cát bụi bốc lên cao, đồng thời những âm thanh đó vẫn còn vang lên liên tục. Nên các quân sĩ đều biết hiện đang có hai người tu hành cao cấp chiến đấu với nhau. Đối với Lý An Bình, điều này có nghĩa những gì mà Tô Trọng Văn nói là sự thật. Hơn nữa Tô Trọng Văn đã bị họa sư phát hiện, có lẽ đang bị họa sư đuổi giết, nên ông ta và quân đội của mình nhất định phải nhanh hơn. Hiện giờ thì Lý An Bình và hơn 10 thủ hạ mặc trọng gải thanh lang đã vận dụng hồn lực. Không còn cách ngõ phố có khối bụi bốc lên cao kia quá xa nữa. Nhưng ngay vào lúc này, Bỗng nhiên có một tiếng động lớn vang lên, một vách tường cách Lý An Đình và hơn 10 thủ hạ mặc trọng khải thanh năng, không xa, bỗng nhiên ẩm ầm đổ xuống. Trong vô số mảnh vụn bay tán loạn giữa không trung, có một bóng người lướt nhanh qua tạo thành một tàn ảnh, phóng ra bên ngoài. Giết! Lý An Đình nhất thời kêu to một tiếng, hồn lực trong người đang càng liên cuồng bọc phát, hai chân liên tục đạp mạnh trên con đường bằng đá, nhanh chóng ngay đón bóng người vừa phóng ra ngoài. Mặc dù ông ta chỉ biết có một mưu sĩ tên là Tô Trọng Văn của Liễu Gia đang ở trong thành qua lời báo cáo của quân sĩ chấn thủ, chưa từng nhìn thấy Tô Trọng Văn thật, nhưng mà ông ta biết người đang chạy ra bên ngoài nhất định là Tô Trọng Văn, nếu không người này tuyệt đối sẽ không chạy lại cho ông ta. Trong lúc ông ta quát to lên, khoảng cách giữa ông ta và Tô Trọng Văn chỉ khoảng hơn 20 bước, thì đột nhiên có một vách tường khác ở ngay sau của Tô Trọng Văn lại đổ sụp xuống. Mấy chục viên gạch phỡ bay ra như là thắp chảy. Một bóng người mạnh mẽ dị thường mang theo cát bụi, từ trong đó lao ra ngoài, nhanh chóng tung một quyền đánh tới sau lưng của tôi trọng văn. Trái tim Lý An Định trật thấy lạnh như là băng giá. Trong nháy mắt này ông ta biết mình không thể cứu người được nữa rồi. Ngay khoảnh khắc đó, ông ta chỉ nhìn thấy trên khuôn mặt của người tu hành này có mang một chiếc mặt nạ loang lồ. Sau đó ông ta rất là tức giận. Tức giận vì ngay ban ngày ban mặt, Tên trọng phạm này lại lớn gan đến như vậy, còn dám xông tới đánh chết Tô Trọng Văn khi mà bọn họ chỉ còn cách nhau vài bước. Ông ta tức giận vì trước đó Tô Trọng Văn đã dùng phép kích tướng khích ông ta tới đây vây giết người tu hành trọng phạm, nhưng mà ông ta vẫn tới chế một bước. Ông ta không có cơ hội quát mắng Tô Trọng Văn, bởi vì thân là quân nhân vân tần, cho dù đối mặt với người tu hành mạnh mẽ như thế nào, ông ta cũng không ngại phải trả giá bằng tính mạng của mình, như vậy cần gì Tô Trọng Văn phải kích tướng đặc tử người dám lửa giận công tâm ông ta phát ra một tiếng giống kinh thiên trong lúc ông ta giống to họa sư chỉ lạnh lùng nhìn ông ta một cái sức mạnh bằng bạc trên tay phóng ra ngoài ầm một tiếng có một luồng ánh sáng màu hồng đánh lên lưng của tôi trọng văn phốc tôi trọng văn há miệng phun ra một ngụm máu tươi toàn bộ sống lưng bị lõm sâu vào cả người bay tới trước đụng vào một vách tường nhà dân a mầm sụp đổ trong đó. Mắt thấy Tô Trọng Văn bị trúng chiêu như vậy, không thể sống được nữa, máu tươi trong người của Lý An Đình thoáng cái tựa như đã vọt lên trên mặt, mặt hồng như máu. Giết! tiếng quân lạnh này tựa như là từ sâu trong tâm can ông ta phát ra ngoài, người nghe tưởng như là ngay cả không khí cũng bị ông ta giống lên. Cùng với lúc đó, chân ông ta mạnh mẽ đá sang một bên, Vòm giếng bằng đá xanh bên cạnh bị ông ta đá bay tới trước của họa sư. Rầm, một tiếng động vang lên. Họa sư vung tay lên, đánh vỡ vòm giếng bằng đá xanh nặng hơn trăm cân ấy thành năm bảy mảnh. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Lý An Đình liên tục đạp mạnh ba bước, kinh khí quanh người nổ tung lên. Mỗi một bước ông ta bước ra đều quấn theo cát bụi dày đặc, giống như đang đạp mạnh lên ba mảnh cho màu xám. Tốc độ nhanh hơn khi hay đến gấp đôi. Khi mà đến gần người cổ họa sư thì ông ta quát to một tiếng, trường thương trong tay ông ta phát ra tiếng xé gió kinh khủng, tựa như không phải của thương mà là của thiết côn cứng rắn, mạnh mẽ, đập xuống người cổ họa sư. Cây trường thương của ông ta không phải là trường thương hắc hoa bình thường, mà toàn thân có màu đồng cổ, thân thương có rất nhiều phù văn tinh tế, rõ ràng đây là một hồn binh trường thương bất phàm. Nơi trường thương này quét ngang qua thì không khí nơi đây đều lưu lại một vệt ánh sáng màu đồng cổ, giống như có rất nhiều đá hoa bụi gai đồng loạt nở rộ trên không trung. Thân thể họa sư vừa mới dừng lại trên không trung, không thể kịp phản xạ nữa. Tuy biết rõ mình không thể nào né tránh trường thương này, nhưng hắn ta lại không kinh hãi, chỉ trầm giọng quát một tiếng. Thường tốt! Hai ngón tay phải quán tựa như là một thanh tiểu kiếm chập lại đâm tới trường thương. Trọng thương hồn binh thiết thiết mãnh liệt và ngón tay mảnh hành, trông nháy mắt giao với nhau. Âm! Uhm. Một tiếng động cực lớn vang lên. Vô số mắt thường đều nhìn thấy khí lưu càn quét khắp nơi, khiến đất cát bốc lên cao. Giống như có hai con thú lớn điên cuồng chạy trốn, rồi mạnh mẽ đụng vào nhau. Sắc mặt Lý An Đình càng lúc càng đỏ hơn, đôi mắt ông ta cũng vì trận động này mà hiện lên những tiêu máu không để đến việc mười ngón tay đã cong đến mức gần như là bị bẻ gãy. Ông ta lại mạnh mẽ dùng chân đạp mạnh về sau, chuẩn bị phung thương đánh tiếp. Nhưng ngay lúc này, tay của họa sư đã nhanh như là một tia trước phân tới trước, chạm vào thanh trường tương hồn binh. trong nháy mắt hai người một lần nữa cùng lúc phát lực. rằng rắc. lần này chỉ có một tiếng động rất nhỏ vang lên, nhưng hai người vừa rồi đã thật sự đấu hết sức với nhau. Lý An Định hoàng hốt hô to chỉ cảm thấy hai chân bắt đầu run rẩy. Ông ta thật không ngờ tu vi của trọng phạm triều đình văn tần này lại kinh khủng như vậy, vượt quá xa mình, sợ rằng thống lĩnh của cả quân đội hành tinh Tê Hà cũng không thể hơn được. Hai tay ông ta đã không thể cầm trọng thương được nữa, nhưng lửa giận bùng cháy trong lòng. Liễm Kiêu Hảnh là quân nhân vân tần, kết hợp với ý chí mạnh mẽ và sự thiết huyết bất khuất, lại giúp trong ta không buông tay được lại còn dùng cánh tay và thân thể mình cứng rắn kẹp chặt chấn thương này lại. Kình khí trên người họa sư lại bị chấn động. Xung quanh hai người có hơn 10 căn nhà dân chúng bình thường, cửa sổ được dùng giấy mỏng dán để ngăn cách với bên ngoài. Suốt cuộc chiến này thì kình khí xung quanh liên tục bị đánh sang hai bên, khiến cho các tấm giấy này bị đánh rách tả tơi thành mấy trăm lỗ thủng. Một vệt máu tươi ở ngay khóe miệng của Lý An Đình chảy xuống, nội phủ trong cơ thể cũng bị thương. Hai cánh tay của ông ta bị sức mạnh kinh khủng của họa sư đánh chật khớp, mềm nhũn xuống. Đến lúc này ông ta không thể không chế được thương thương nữa, cả người lảo đảo muốn ngã về sau. Nhưng đúng lúc đó, hơn 10 quân sĩ mặc trọng khải thanh ngang rớt cuộc cũng đuổi tới bên cạnh Lý An Đình. Trường đao móc trào thương kiếm, liên tục phun ra chém tới họa sư như là một cơn cuồng phong. Các quân sĩ mặc trọng khải này tự như là một pháo đài kim loại di động người tu hành bình thường tuyệt đối không thể ngăn cản được. Nhưng họa sư không phải người tu hành bình thường, hắn là một cường giả đại quốc sư đỉnh phong. Đối diện với việc mười mấy quân sĩ mặc trọng khải cùng lúc tấn công mình, hắn đã làm một chuyện giống y như là Lý An Bình từng làm. Hai tay hắn cướp lấy hồn binh trường thương màu đồng cổ vừa rất khỏi tay của Lý An Bình, giống to một tiếng, sức mạnh trong người quần quặn phóng ra, truyền vào trong hồn binh trường thương. Coi hồn binh trường thương này là một cây côn sắt, sau đó quét nào một cái. Kiang kiang. Một tràng âm thanh kim khí trói tay cùng lúc vang lên. Ba thanh trường đao trong tay ba binh sĩ bị bẻ gãy. Có hai binh sĩ bị đánh bay ra xa, về hoài tế xuống đất. Ở ngay phần mặt nạ kim loại có máu tươi chảy ra. Hơn mười loại binh khí, hoặc trường đao, hoặc móc trào, hoặc là thương hoặc là kiếm. Đều bị một chiêu quét ngang của họa sư đánh bay sang xung quanh Cùng với lúc đó có mười mấy tên binh sĩ khác tràn vào ngay đầu ngõ phố Trong đó có một quân sĩ vừa mới xông vào liền bị một mảnh kim loại rất nhỏ Bay thẳng tới mi tâm Còn chưa kịp nói một lời nào đã lập tức ngã xuống đất Vĩnh viễn không thể đứng lên được nữa Lý An Đình ngồi dưới đất tức giận giống to một tiếng Ông ta không thể ngờ trọng phạm văn tần này lại mạnh mẽ như vậy tựa hồ là đáp lại tiếng giống dẫn của thống lãnh quân đội này. Một loạt âm thanh dây cung chấn động vang lên khắp ngõ phố. Vô số mưa tên màu đen dài đặc, mang theo tiếng xé gió kinh khủng tràn ngập khắp bầu trời rồi hạ xuống. Họa sư buông bỏ trọng thương trong tay. Tuy nói hiện giờ hắn biết rõ trong thành thanh viễn này không có người tu hành nào có thể trực diện chiến đấu với hắn. Nhưng hắn cũng đồng thời biết trên thế gian này, chưa từng có người tu hành nào có thể chống lại quân đội. Cho dù là trương viện trường, năm xưa ở trụy tinh, ông ta cũng phải dựa vào hơn 10 người tu hành mạnh mẽ khác, mới có thể đấu với hơn 30.000 tướng sĩ. Hắn cảm giác được hiện giờ quân đội đã bao vây khu phố này, nên hắn không những không đắc ý mà còn rất sợ hãi và tức giận. Rốt cuộc là người nào đã chơi sợ mình, là mình bại lậu hành tung. Ý nghĩ này vừa thoáng qua hiện lên trong đầu. Cả người hắn đã lập tức xông thẳng vào một vách tường nhà dân bên cạnh như là Tô Trọng Văn đã từng làm. Dầm, dầm, dầm. Chỉ thấy vô số mưa tên màu đen kia liên tục xuyên thủng miếng ngói mỏng manh mà bắn thẳng vào bên trong, khiến những lớp bộ trong nhà bị quấn lên, giống như có rất nhiều xe ngựa đang chạy trên đường phố với tốc độ kinh người. Hiện giờ thì Tô Trọng Văn còn chưa chết, nhưng mà những cơ quan nội tạng quan trọng trong cơ thể ông ta đã bị họa sư đánh nát bấy rồi. Lúc này ông ta chỉ còn có thể hấp hối. Lý An Đình tức giận quát to, xông tới gian phòng đã bị sụp đổ hơn phân nửa mà tôi trọng văn khi nãy đã té ngã xuống. Thấy có tướng lãnh phân tần xông tới, tôi trọng văn muốn mở miệng nói ba chữ Trần Phi Dung, nhưng vừa há miệng, ông ta đã không còn sức nói bất kỳ một câu nào, đầu rủ xuống hẳn một bên. Thế mưu sĩ tài ba mà Liễu gia rất coi trọng này đã khí tuyệt bỏ mình. Khi trước thì Lý An Bình không biết Tô Trọng Văn, thậm chí chưa từng gặp mặt bao giờ. Nhưng mà khi thấy Tô Trọng Văn tắt thờ, tên tướng lãnh phân tần này còn tưởng Tô Trọng Văn là người vì nước, ngã trọng phạm mà không màng đến an nguy bản thân, nên hai mắt ông ta nhất thời đỏ ngầu, một lần nữa giống to. Ai dè chế tán, thắng liền một cấp. Đây không hẳn là quân lệnh mà lại tiếng giống giận phát thiết buồn bực trong lòng. Hiện giờ tất cả đang ở trong thành Thanh Viễn, nếu như một trọng phạm như vậy ở ngay trong thành mà chạy đi mất, vậy toàn bộ thể diện quân đội của thành Thanh Viễn sẽ bị mất sạch. Cho dù cấp trên không trách phạt, Lý An Đình nhất định sẽ tự tổ chức. Mặc dù sau khi Vân Tần lập quốc được mấy chục năm, lại chỉ triều đình đã thải hóa đến mức khiến người ta lo lắng, thậm chí ngay cả Lâm Thạch cũng thấy thối nát đến mức không thể chấp nhận được. Nhưng vì được lập quốc dưới ánh sáng vinh quang của võ lực cường thịnh, nên trong mấy chục năm không ngừng chiến đấu với cường địch, quân đội văn tần lại không suy tàn, vẫn có chiến lược và ý chí vô cùng kinh khủng. Mà bởi vì hôm nay kẻ thù chỉ có một, cũng vì kẻ thù này là một người tu hành vô cùng mạnh mẽ, nên con lệnh của Lý An Đình cũng rất là đơn giản. Giết! Cho nên đối với quân đội mà nói, cuộc chiến đấu này vô cùng đơn giản và dễ ăn bài. Kỵ quân có tốc độ nhanh nhất đã tiến hành phong tỏa cả phường Thiên Trinh. Có rất nhiều bộ binh đang tạo thành vòng vây dài đến ba tầng. Đồng thời quân trấn thủ thành cũng được triệu tập tới đây. Tất nhiên là họ sẽ mang theo quân giới đặc biệt chuyên dùng để đối phó với người tu hành. Tốc độ và sức mạnh của người tu hành vượt xa võ giả bình thường. Nhưng hiện giờ lại là ban ngày, người tu hành căn bản không thể ẩn giấu được. Cho nên ngay sau khi mà Lý An Bình giống to lên... Đã có hơn trăm kỵ quân mặc giáp nhẹ, và hơn mấy trăm bộ binh xông tới, hoàn toàn vây các căn nhà dân mà họa sư đã có thể phá qua. Mười mấy bộ binh được võ trang đầy đủ trước tiên tiến vào các căn nhà vang lên tiếng động ẩm ẩm. Cuộc chiến giữa người tu hành và quân đội bắt đầu trở nên cam co. Nhưng điều khiến Lý An Bình vừa nhanh chóng xông vào một nhà dân phải ngần người, chính là trong những căn nhà vang lên tiếng động ẩm ẩm đấy, không hề có máu tươi hay là cánh tay trước cân bị cột vang ra ngoài. Đố mắt với người tu hành mạnh mẽ, quân đội văn Tần chưa bao giờ sợ hãi, bởi vì quân đội văn Tần chưa bao giờ phải sợ đổ máu và tử vong. Cho dù là người tu hành có thể dễ dàng giết chết quân sĩ văn Tần tự như là đang bứt vài cọng rau mềm yếu, nhưng bất kể ngươi là có thể giết chết nhiều người như thế nào, trông đáng sợ như thế nào, thì các quân sĩ bên ngoài lại không thấy đáng sợ như vậy. Tuy biết phía trước đang có tử vong khủng khiếp chờ đón mình, nhưng nhờ có ý chí được ma luyện hàng ngày, Nên các quân sĩ vẫn có thể xông tới mà không phải sợ hãi. Trong hoàn cảnh nội thành, hoặc là trên bình nguyên, cộng với yếu tố ban ngày trời sáng, cho dù có một người tu hành nào đấy mạnh mẽ như là họa sư, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, tối đa hắn chỉ có thể giết chết mấy quân sĩ, nhưng khi đấy sẽ lập tức có mười mấy quân sĩ khác xông vào. Cho nên với số lượng quân sĩ bao vây người tu hành sẽ không ít đi vì có nhiều người chết, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Vòng vây này sẽ ngày một dày đặc, lớn dần lên. Trận chiến như vậy sẽ bao vây người tu hành, cho đến khi mà hồn lực người tu hành bị tiêu hao, rồi bị quân đội giết chết. Đây cũng chính là chỗ đáng sợ của quân đội đối với một người tu hành. Nhưng mà hiện giờ thì họa sư lại không giết chết bất kỳ một quân sĩ nào. Hắn căn bản là không cần tốn nhiều sức lực để giết chết các quân sĩ bình thường như vậy, mà toàn lực toàn tâm chạy trốn. Dựa vào tốc độ kinh người vượt xa, độ nhạy cảm phản ứng của các binh sĩ bình thường, hắn có thể vượt xa quân đội. Cũng vì tốc độ hiện giờ quán còn nhanh hơn cả tân mã, nên chiến trận bao vây để giết chết người tu hành mà quân đội thường dùng vẫn chưa được tạo thành. Mà giờ khắc này đây thì Lý An Đình cũng đã nhận ra dụng ý thật sự của họa sư. Họa sư muốn xông tới chợ lớn trong thành, nơi đó có nơi tiểu thương làm ăn và dân chúng tụ tập mua đồ, sợ rằng ít nhất phải có 2-3 ngàn người. Có kịp sơ tán không đây? Trong nháy mắt thì suy nghĩ này lập tức hiện lên trong đầu của Lý An Đình. Chỉ trong nháy mắt, Lý An Đình đã suy đoán được tuyệt đối không thể sơ tán kịp. Bởi vì nếu như là muốn nhanh chóng hướng dẫn mấy ngàn người sơ tán cùng một lúc, ít nhất phải cần hơn một ngàn binh sĩ cùng nhau làm việc. Hơn nữa hiện giờ, đang có không biết bao nhiêu là giao dịch đang diễn ra trong chợ. Chỉ riêng việc bảo các tiểu thương kia dọn dẹp hàng quán đã gây ra không biết bao nhiêu hỗn loạn rồi nếu như đã không thể kịp sơ tán, vậy thì chỉ còn cách không tiếc giá nào mà ngăn cản người tu hành này thôi. Nhưng mà ngay lúc ông ta cảm thấy tấm lưng của mình lạnh lẽo, muốn quát to lên một tiếng, bỗng nhiên có một chàng âm thanh trói tai vang lên khắp không trung rét lạnh giữa đường phố này. đây chính là tiếng kèn hiệu của quân sĩ trinh sát trong quân đội. Ra đầu của Lý An Bình tê dại, tinh thần cũng rung động không ngừng tới lúc này ông ta mới kịp nhớ rằng bởi vì tận mắt nhìn thấy đối phương đánh chết tô trọng văn ngay trước mặt lý trí bị đánh mất nên bản thân ông ta đã quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng trước khi mà phát hiện họa sư và tô trọng văn đã chiến đấu với nhau cũng là lúc ông ta chuẩn bị thống lĩnh quân tiên phong đến trước ông ta đã ra lệnh phó tướng thống lĩnh toàn quân cho nên cho dù bây giờ các quân sĩ thanh lang đang ở bên cạnh đều tuân theo những mệnh lệnh ông ta ban ra nhưng so với ông ta thì các quân sĩ trinh sát đang ở trên cao hẳn sẽ nhận ra ý đồ của đối phương còn sớm hơn ông ta, sẽ có cách ứng đối nhanh hơn. Ngay khi mà tiếng kèn lệnh vang lên, tinh thần ông ta lập tức phấn chấn. Tùng, tung, tung, tung, tung, tung, tung. Từng âm thanh mãnh liệt mà vang dội không ngừng vang lên, chay lấp tiếng kèn lệnh quân đội, thậm chí áp co cả tiếng giao hò trên đường phố, cũng như là tiếng phá vách tường của họa sư. Đây là tiếng chống trận của quân đội phân tán. ở nơi xa, trên sáu chiếc xe ngựa có sáu cái chống trận màu đen to hơn cả người trưởng thành. Trước mỗi chống trận đều có một hán tử trần chuồng, hai tay cầm gậy lớn, mạnh mẽ đánh vào chống trận. Tiếng trống gần như là truyền khắp toàn thành, khiến nhiệt huyết trong người nghe không khỏi tôn trào. Mỗi một lần đánh mạnh đến nỗi khiến cho da thịt trên mặt các hán tử đấy đều gãy rung lên, trong tiếng chống trận như là sấm không ngừng vang lên. Mấy kỵ binh mặc trọng khải cấp tốc tiến công tới họa sư chuẩn bị xông vào đám người đằng trước. Mấy chục chiến mã và những kỵ binh đang cưỡi trên đấy đều mặc giáp kim loại màu đen. Trong tay mỗi kỵ binh đều nắm một thanh côn rất nặng nề. Mà đằng sau từng con chiến mã đều kéo theo một cái cây dài có trọng lượng tuyệt đối không kém hơn những chiếc xe ngựa. Bởi vì những con chiến mã này chạy rất là nhanh, pin thân cây mà nó đang kéo ở sau đôi lúc lại bị hất tung lên khỏi mặt đất. Thậm chí là bay lên ngay giữa không trung. Mấy chục con chiến mã này, Cộng thêm những kỵ binh mặc trọng khải ở phía trên, Hiện giờ đều bất kể đằng trước mình là vật hay người nào, Tất cả đều kiên quyết xông thẳng tới. Đây là một cảnh tượng khiến cho người nhìn phải rung động. Có chiến mã đụng thẳng vào vách tường, Có con chỉ xẹt ngang qua, Có con lại nhảy thẳng lên mái nhà, Làm cho mái nhà phải ầm ầm đổ xuống, Rồi những vách tường bên cạnh phải ầm ầm sụp đổ. Sau đấy bọn chúng lại tiếp tục đi thẳng tới phía trước Chỉ trong một tích tắc Có hơn một nửa chiến mã đã hí lên thảm thiết rồi ngã xuống đất Nhưng mà sau khi liên tục bị mấy con chiến mã này đâm mạnh vào như vậy Khu dân cư này giờ đã giống như là một mảnh đất Tất cả phòng ốc đều bị sụp đổ tan tành. Họa sư đột nhiên tựa như là bị mất đi vật che chở mình Một mình đứng ở bãi đất trống không Cát bụi từ phòng ốc sụp đổ bốc lên cao dày đặc như là sương mồ Tiểu võ ngựa chạy cấp tốc vẫn đang vang lên liên tục. Sau khi mấy chục con chiến mã đâm mạnh vào tường hoặc là hí lên thảm thiết rồi ngã xuống đất, hoặc vẫn còn tiếp tục xông tới phía trước. Đội kỵ binh thứ hai bây giờ mới bắt đầu xông vào bãi phế tích này. Đây là một đám kỵ quân mặc giáp nhẹ. Trên thân chiến mã và kỵ binh cưỡi đều mặc giáp màu đen, giống như là có những tia chớp màu đen bắn vào trong sương mù. kéo lưới. Từng tiếng quân lệnh rõ ràng từ các giáo quan khác nhau vang lên, nhưng lại rất là đồng nhịp. Người nghe cứ tưởng như đó là một quân lệnh đầy nhiệt huyết và trầm lãnh. tựa như đang chơi diều cho một con đồng lớn. Trong tay các kỵ quân này đột nhiên xuất hiện một tầm lưới lớn. Sau đấy tất cả đồng loạt quăng lên cao, dối dít bao vây vị trí họa sư đang đứng. Mỗi một tầm lưới này đều được dùng dây thép xoắn chặt lại tạo thành. Bên trên có rất nhiều móc câu giao nhọn. Sao mặt họa sư bên dưới tấm mặt nạ loang lổ tái hẳn đi? Tuy nói cả đời này hắn đã chiến đấu không ít, nhưng chưa bao giờ lại bị bại lộ thân phận và vị trí, đồng thời bị một đội quân kín như vậy, nên hắn không có kinh nghiệm chiến đấu với quân đội chính quy vân tần. Mà đến lúc này hắn mới tin câu nói đã được lưu truyền từ lâu trong giới tu hành. Bất kỳ người tu hành nào cũng không thể chiến đấu với quân đội mà chấm ưu thế hoàn toàn. Tu vi của hắn đã đạt đến Đại Quốc Sư Đỉnh Phong. Dõi mắt cảnh tỉnh Tê Hà này cũng không thể tìm ra bao nhiêu người tu hành mạnh hơn hắn. Nhưng cho dù hắn nhanh hơn, thì cũng không thể thoát khỏi phạm vi lưới sắt rộng đến mấy trăm bước, đang được các quân sĩ kia không tiếc tính mạng mà răng ra. Bởi vì không thể dùng tốc độ nhanh nhất để tranh né, nên hắn chỉ còn cách mạnh mẽ phá rách. Vèo, Hai thanh trường đao trong tay hắn không ngừng chém tới phía trước. Mạnh mẽ cắt từng chiếc lưới đang răng phủ tới mình thành từng mảnh nhỏ, rồi nhanh chóng xuyên qua. Nhưng mà hai thanh trường đao này cũng chỉ được làm từ bách viện cương bình thường mà ăn cướp đạt được. tí nói hồn lực trong người hắn không ngừng phun ra, giúp cho hai thanh trường đao này tỏa ra ánh sáng chói mắt, nhưng mà lại không thể chịu nổi với va chạm. thân đao bắt đầu nứt ra, nhanh chóng giải thề. Quang móc! Kêu một tiếng. Âm thanh trầm thấp mà giẵng giọng như là bồ đòi mạc đối với người tu hành lại lần nữa vang lên. Thân đang ở trong bụi mồ, họa sư vẫn nhanh chóng đi tới phía trước, nhưng lại không thể thấy rõ có bao nhiêu quân sĩ đang tổng lực tấn công mình. Chỉ có người ở trên cao bên ngoài mới có thể thấy rõ có hai đợt tấn công, tổng cộng có gần 150 bộ binh đang chạy như điên tiến vào trong bụi mồ. Mỗi một bước chân của họ đạp xuống đất lại khiến bụi mồ bốc lên. Khi mà đám bộ binh thứ hai xuất hiện, Họ lập tức ném những chiếc móc sắc bén và chắc chắn được nối điền với những sợi sườn xích dài trong tay mình về phía họa sư. Lúc này đám bộ binh đầu tiên xông tới đã tự nhóm lại 10 người thành một tổ, cầm lấy một đầu sợi xích dài và to, rồi điên cuồng chạy tới phía trước, muốn trói chặt họa sư lại. gương mặt của họa sư dưới tấm mặt nạ càng lúc càng hoảng sợ và trắng bạch. Đối mặt với những cái móc sát từ trong bụi mù xuyên ra, từ khắp bốn phương tám hướng phòng đến mình, Song đao trong tay của hắn nhanh chóng hóa thành hai lùn gió lốc, trong chớp mắt đã chém bay toàn bộ lưỡi móc tới gần mình trước. Nhưng sau liều nhiều lần va chạm với nhau, song đao trong tay hắn đã bị gãy phụn, chỉ còn lại hai cái chui đao mà hắn vẫn đang nắm chặt. Trong tình huống nguy cấp và thời gian ngắn như vậy, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể mãnh liệt phun hồn lực ra ngoài, bảo vệ toàn thân. Được hồn lực cấp đại quốc sư đỉnh phong quan chú vào. Giai thịt bên ngoài người hắn lại biến thành màu vàng nhạt sáng bóng như là kim loại. Tất cả móc sắt rơi xuống người hắn không thể cắt sâu vào được, lập tức bị đánh rất ra ngoài. Thậm chí hắn ta còn mạnh dạn vươn tay ra bắt được vài cái móc. Bắn! Nhưng ngay vào lúc này đột nhiên lại có tiếng quân lệnh từ trong sương mù chuyển ra. Tiếng quân lệnh này vừa vang lên lập tức có âm thanh kim khí ma sát một cách mạnh mẽ. Trong không trung tòa thành này đột nhiên có tiếng xé gió thê lương. Hoa sư ngẩn đầu, nhìn thấy có một cây tên to hơn những cây tên khác không biết bao nhiêu lần từ trên không trung phóng xuống. Hắn biết nhóm quân sĩ đầu tiên của quân Trấn Thành đã tới, mà những quân sĩ này cũng bắt đầu sử dụng quân giới chuyên đối phó với người tu hành. Lúc này, Lâm Tịch đang an tính cúi thấp người trong một đầu cát ngay trên đường phố. Từ đầu đến cuối, hắn đều nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng họa sư đuổi giết Tô Trọng Văn, rồi quân đội Văn thần bắt đầu vây giết họa sư. Mặc dù trong biên quân Long Xà hắn cũng được coi là một danh tướng rất là quen thuộc với quân đội, nhưng dù là trận chiến giữa quân đội và huyệt man hay là giữa biên quân Bích Lạc với đại quân triều đình, tất cả đều hoàn toàn khác với trận chiến quân đội văn tần với giết người tu hành đang diễn ra trước mắt này. Hiện giờ từng khung cảnh không ngừng diễn ra bên dưới đều khiến tâm hắn phải rung động. Thì nói ngay từ lúc tiến vào học viện Thanh Loan, hắn đã được chính chương viện trưởng nhắc nhở rằng thế gian này không có người tu hành vô địch. Hắn cũng biết ý nghĩa của quân đội trên thế gian này, ngoại trừ chiến đấu với cường địch, còn có lúc kính sợ và giết chết người tu hành. Nhưng chỉ khi đặt thân trong tình huống đang diễn ra trong thành này, chỉ khi ở bình nguyên hoặc là vùng đất bằng phẳng không thể ẩn thân, thấy được cảnh quân đội vây giết một người tu hành, hắn mới có thể cảm nhận được sự đáng sợ của quân đội. Từ nói phần lớn binh sĩ trong quân đội đều là người bình thường, không thể trực tiếp chiến đấu với người tu hành được. Nhưng trong quân đội lại có rất nhiều quân giới chuyên đối phó với người tu hành. Trong chiến trường hiện giờ thì họa sư không ngừng phun đao. Tì nói trông hắn rất là oai phong mạnh mẽ, còn những binh sĩ tinh nhuệ văn tần kia lại rất là yếu ớt. Nhưng Lâm Tịch lại biết rằng vào thời khắc này, sợ rằng họa sư cũng bị hoảng sợ đến mức phải vội vàng phun hồn lực ra ngoài. Làm vậy tất nhiên sẽ khiến hồn lực tiêu hao rất là nhiều. Ít nhất Lâm Tịch có thể khẳng định họa sư không thể đến gần trợ thành được. Ở nơi xa thì hàng loạt âm thanh các loại quân giới nặng nề như là xuyên sơn nổ không ngừng chuyển tới. Điều này có nghĩa là những vũ khí có thể uy hiếp được tính mạng người tu hành đại quốc sư đã bắt đầu xuất hiện. Lâm Tịch biết mình vẫn đánh giá thấp chiến lược quân đội vân tần, biết rằng họa sư không thể nào chạy thoát được. Cứ như vậy thì kế hoạch ban đầu dùng họa sư để dẫn dụ trương linh vận ra chịu chết chung không thực hiện được. Lâm Tịch nhất định phải thử những phương pháp khác. Nhưng ngay vào lúc này hắn lại đột nhiên nhú mày lại. Bởi vì hắn thấy họa sư đột nhiên thay đổi hướng đi, không còn chạy thẳng vào trong chợ thành như ban đầu nữa. Hắn dồn hết toàn lực trong người mình vào hai chân, cả người lướt nhanh tới trước như là một phiên đạn. Mục tiêu chính là khách sạn hắn đang thuê phòng. Ở nơi đấy có cái gì? Khu phố này vốn đã bị triều đình thu mua, muốn dùng để xây lên nhiều phường thị để phục vụ sản xuất và thông thường. Những cư dân sinh sống ở đây đã được di tản. Nên Lâm Tịch mới chọn nơi đây để quan sát. Với tốc độ tiêu hao hồn lực bây giờ, sợ rằng còn chưa kịp chạy tới khách sạn kia thì hồn lực của hắn đã mất hết. Theo lý thông thường thì đường sống duy nhất của hắn chính là nơi Lâm Tịch đã nghĩ đến trong kế hoạch ban đầu. Khu chợ đông đúc trong thành. Một khi tiến vào đấy rồi thì quân đội nhất định không thể tùy hành động được nữa. Nhưng mà khách sạn của họa sư lúc đầu ở thì cũng không thuộc về khu dân cư thưa thớt. Vậy tại sao họa sư lại chạy đến đây? Tiếng kèm quân lệnh liên tiếp vang lên. Dưới sự chỉ huy của vài chiến kỳ, quân đội đang vây giết họa sư lập tức nhanh chóng điều chỉnh bắt đầu bao vây bên ngoài khu phố đại. Đột nhiên con ngươi của một lính trinh sát trên cao co lại. Hắn là người đầu tiên biết tại sao họa sư lại đột nhiên chuyển hướng. Hắn nhìn thấy ba hải tử quần áo làm lũ. Khu phố này sắp bị rỡ bò. Cư dân đã rời đi ra ngoài. Cho dù là con cái của các hộ dân bình thường đến đây chơi đùa, quần áo cũng sẽ không rách dưới đến như vậy. Cho nên đây là ba tiểu ăn mày không có nhà để về, phải mượn tạm nơi này để che gió che mưa. Tỷ nói Vân Tần giàu mạnh, phần lớn mọi người đều có cơm ăn no, gạo trắng thơm ngon, nhưng đó chỉ là phần lớn mà thôi. Có những người sau khi gặp chuyện ngoài ý muốn, đời sống nhỏ khổ vô cùng, hơn nữa lại không có khả năng lao động để kiếm tiền nuôi bản thân, nên đành phải lưu lạc làm ăn mày. Người lớn nhất trong ba tiểu ăn mày đang đứng chỉ là một bé gái khoảng 11-10 tuổi. Hai cậu bé ăn mày khác nhiều lắm cũng chỉ khoảng 7-8 tuổi. Trông rất giống là một tỷ tỷ mang theo hai đệ đệ đi khắp nơi. Đứng ở đây lâu như vậy, có lẽ ba tiểu ăn mày này đã nghe thấy tiếng chống trận vang lên như sấm và tiếng nổ vang lên không ngừng chuyển ra khắp nơi. Nhưng vì không biết chuyện gì đang xảy ra, hoặc là vì quá hoàng sợ, hoặc là cảm thấy đứng trong góc mới là an toàn nhất, Nên ba tiểu ăn mày này hiện giờ trông như là ba chú cún con đáng thương co rúm lại với nhau lạnh run. Họa sư phóng nhanh tới ba đứa bé này. Từ khi mà giết chết Tô Trọng Văn đến giờ, tuy nói thời gian cũng không ngắn cũng không dài, nhưng y phục hắn đang mặc đã bị rách vài chỗ, trên người có thêm vài vết thương, máu tươi chảy ra ngoài. Hơn nữa, đầu vai của hắn còn bị một cây tên bắn trúng, làm lộ một lỗ máu. Nhưng tấm mặt nạ màu sắc sặc sợ hắn đang đeo trên mặt vẫn còn tốt. Tiếng hít thở nặng đề từ trong lỗ mũi thông qua mặt nạ phun ra bên ngoài, tạo thành hai dòng khí lưu màu trắng. Thậm chí còn có tiếng vang khó nghe, khiến cho người nhìn hắn cảm thấy hắn thật là đáng sợ. Dưới mặt nạ, họa sư đã bị dọa đến sợ đến nỗi mặt trắng bạch, mồ hôi chảy ra ngoài như là nước tương. Nhưng khi nhìn thấy ba đứa trẻ xuất hiện trong tầm mắt mình, nét hoảng sợ trên khuôn mặt hắn đã biến thành sự hung tợn. Hồn lực không còn nhiều lắm trong cơ thể hắn lập tức phun trào. Cả người hắn phóng lên cao, đạp rách nửa nấp nhà rồi nhảy xuống. Rơi xuống bên cạnh, ba đứa trẻ ăn mày, ngừng lại. Lúc này tiếng kèn lệnh vẫn vang lên. Các quân sĩ đang tạo thành một cơn sóng màu đen từ trong đường phố và khu phố lao ra ngoài. Nhưng mà khi nhìn thấy họa sư đang đứng yên bất động, thấy rõ cảnh tượng trước mặt, các quân sĩ lập tức đi chậm lại, rồi dừng hẳn. Trong khoảng thời gian ngắn, Chứng hôi giết dung trời bỗng nhiên im mặt, không khí yên tĩnh hẳn đi. Thậm chí khắp bốn phương tam hướng, còn có dân chúng bị những kỵ quân đẩy ngã, càng lúc càng có nhiều quân sĩ tụ tập lại xung quanh. Chỉ trong một tích tắc, ngoài thân họa sư đã có rất nhiều quân sĩ mặc giáp đen tạo thành một vòng vây thật là lớn. Nhưng các quân sĩ này lại không dám tiến vào khu vực 20 bước bên ngoài của họa sư. Bởi vì khi nhìn thấy các quân sĩ vân tần trong nháy mắt tuôn ra ngoài như là một cơn sóng, chặt chẽ đến mức mà gió thổi không thể thổi qua được, họa sư chỉ là một động tác vô cùng đơn giản. Cầm một cái móc sắt đặt lên cổ cô bé vì quá sợ hãi mà không khóc kia, sau đó dùng sức tạo thành một vệt máu trên cổ cô bé đó. Bốn đứa bé ra, ngay cả một đứa bé nhỏ như vậy, mọi người cũng có thể ra tay được sao? Một gã giáo quan trên qua dòng người tiến tới trước, tức giận hô to với họa sư. Ta có thể buông tha đứa bé này, nhưng người nào bỏ qua cho ta chứ? Họa sư lạnh đùng nhìn vị giáo quan đang tức giận và nói. Hoặc là thả toàn bộ chúng ta, hoặc là mấy đứa bé này phải chết chung với ta. Người! ngươi là một người tu hành phân tần. Vị giáo quan tức giận đến nỗi cả người run rẩy, nhất thời không thể nói được gì. Họa sư lạnh lùng nói. <cười> Cho dù là có người tu hành mạnh hơn, trước mặt quân đội như vậy thì có là gì chứ? Có tiếng kim khí vào nhau vang lên, tất cả quân sĩ mặc giáp đem ở hàng đầu quay người lại. Bọn họ biết hẳn là Lý An Đình và vài quân sĩ mặc trọng khải chạy nhanh tới. Trong tiếng ho khan trầm thấp, Lý An Đình xuất hiện. Ngươi hẳn hiểu rõ hôm nay tuyệt đối không thể để ngươi còn sống ra khỏi nơi này. Bởi vì một khi ngươi thoát đi, ai cũng biết sẽ có nhiều người hơn phải chết. Lý An Định tức giận mà lạnh lùng nhìn họa sư lạnh giọng. Người làm chuyện này căn bản là không có ý nghĩa gì. <cười> người nói không sai. Hôm nay thả ta ra ngoài, ngày khác ta có thể giết nhiều người hơn. Và có lẽ lần sau sẽ có nhiều quân sĩ khác phải chết khi phải giết ta đấy. Họa sư gật đầu âm thanh lạnh lùng từ trong mặt nạ truyền ra ngoài. Ba cái mạng nhỏ bé này, tợ hồ còn không thể nào so sánh với các quân nhân trung trinh với nước như là các người đây. Đã như vậy, tại sao các người còn không ra lệnh cho thuộc hạ động thủ đi? Ngươi còn chờ cái gì nữa? Ngươi chỉ là một người tu hành bình thường. Ngươi vẫn không biết quân nhân văn tần, không biết quân đội văn tần chúng ta. Lý An Đình chẩm mặc một hồi, Nhìn họa sư chậm rãi lên tiếng. Làm quân nhân, vì thắng lợi, đôi khi chúng ta phải bỏ rất nhiều thứ. Vì thắng lợi, chúng ta có thể bỏ cả tính mạng của mình, thậm chí chúng ta còn có thể khiến nhiều chiến hữu phải chịu chết. Đôi lúc, chúng ta còn phải bỏ nhân tính. Nếu như là một mình ta chiến đấu với người, ta chỉ là một người tu hành bình thường, gặp tình huống như vậy, ta sẽ nhường ngươi đi. Nhưng ta là một quân nhân văn đần. Vì không thể khiến ngươi tạo thành nguy hại đối với đế quốc, hôm nay ta phải giết chết ngươi. Đây chính là trách nhiệm của ta, là sự hy sinh ta phải gánh chịu. Ngài thấy hai câu nói không lớn lắm, nhưng lại đầy nhiệt huyết của Lý An Đình. khuôn mặt đang rất là hoảng sợ dưới tấm mặt nạ lăng lồ của họa sư bỗng nhiên trắng bạch. Đôi tài hắn bắt giáp run rẩy, thậm chí không thể cầm vững cái móc đang đặt trên cổ cô bé ăn mày. Hắn có thể nhận ra sự tức giận và quyết liệt trong câu nói của Lý An Đình. Hắn cũng biết những gì mà Lý An Đình nói là sự thật, sợ rằng hôm nay hắn không thể sống rời khỏi nơi này. Nếu như vậy, ngươi còn đang chờ cái gì nữa? Tâm thần hắn rung động, giọng khàn quát lên. Ta đang chờ nhân tính của ngươi trỗi dậy. Lý An Đình nhìn họa sư trầm giọng nói. Ta nói một lần cuối cùng, cho dù là ai... Bất kể có phải trọng phạm Vân Tần hay không, một khi là người ít nhất phải có nhân tính. Người buồn những đứa bé này, ta có thể cam đoan cho ngươi một cái chết thống khoái. Họa sư nhất thời không lên tiếng, cả người hắn run rẩy, mồ hôi to như hạt đậu toát ra như mưa. Từ trong tấm mặt nạ hắn đang đeo rớt xuống bên dưới. Tất cả quan sĩ đều nín thở chờ đợi, đợi người tu hành này buông tha ba đứa bé đấy. Sợ rằng... Ngươi không thể có kết quả như mình mong đợi rồi. Nhưng điều khiến tất cả mọi người phải run lên chính là họa sư mạnh mẽ ngẩng đầu lớn tiếng nói. Ta cũng muốn thử xem một chút, xem thử bọn ngươi có thể trơ mắt nhìn ba đứa bé này chết đi hay không. Nghe thấy họa sư nói như vậy, Lý An Đình nhất thời biến sắc, khuôn mặt tái nhợt thẳng đi. Nhưng họa sư lại không dừng tay, cái móc trong tay hắn, giật mạnh về sau, muốn chém sâu vào cổ, cổ bé ăn mày. Trần tay lâm tịch bất giác lạnh lẽo như là băng giá. Sau khi họa sư dừng lại, hắn đã thấy ba đứa bé ăn mày kia. Hắn biết rằng ti quế hạch của mình rất là hoàn mỹ, nhưng mà cuối cùng vẫn xuất hiện những yếu tố nằm ngoài dự đoán của mình. Theo hắn nghĩ, họa sư tất nhiên là đáng chết. Bây giờ lại làm những chuyện như vậy, họa sư càng đáng chết hơn. Nhưng, hắn không muốn ba đứa bé ăn mày này là phải chết. Nếu như là sử dụng năng lực đặc biệt, trợ giúp quân đội giết chết họa sư... Rất có thể hắn sẽ bị quân đội phát hiện, lúc đó sẽ có rất nhiều phiền toái. Nhưng tự hồ hắn không còn cách nào khác. Tuy nhiên, ngay vào lúc đó, lại có một việc khiến hắn phải rung động. Nơi hắn đang nhìn chằm chằm dường như là có biến hóa khác thường. Lâm Tịch cũng không biết rằng trên đường phố này, có một người khác cũng đang lặng lặng quan sát cuộc chiến giữa quân đội Vân Tần và người tu hành cường đại kia. Người này đến từ Đại Mãng, vừa mới từ Hoàng Thành Đệ nhất thế gian đến đây, là một người đào vong, tên là Trạm Thai Thiển Đường. Sau khi mà tận mắt nhìn thấy thành Trung Châu mơ ước từ nhỏ, Trạm Thai Thiển Đường đã trải qua một sự lạc lối rất là lâu. Sau đó hắn ta không thể nhịn nổi một sự giao động trong lòng, quyết định tới đây nhìn thấy Đại Trưởng Quý Đại Đức Tường. Trạm Thai Thiển Đường nghe nói Đại Trưởng Quý Đại Đức Tường ở thành Thanh Viễn, nên hắn liền tới thành Thanh Viễn. Lâm Tịnh cũng không biết là vào đêm mưa lạnh như là băng giá đêm qua, khi mà họa sư chuẩn bị tiến vào căn nhà nhỏ, chính thạm thai thiền đường cũng muốn lợi dụng bóng đêm để trực tiếp gặp Trần Phi Dung. Bởi vì theo những gì mà thạm thai thiền đường nghĩ, người muốn thành đại sự không thể câu nệ tiểu tiết. Nếu như là thật sự là nhân vật siêu phàm, vậy chỉ cần nói chuyện vài câu là nhận ra được. Có lẽ hắn sẽ ở lại Đại Đức Tường, có lẽ Đại Đức Tường sẽ giúp hắn phục quốc. Nhưng hắn lại đi chậm, cho nên hắn nhìn thấy chiếc xe ngựa chạy như điên trong màn mưa đêm tối, còn phát hiện bởi vì Trần Phi Dung rời đi một cách đột ngột, nên họa sư ở gần đấy đã điên tiết mà chửi ẩm lên. Hắn không biết thân phận của họa sư, nhưng hắn lại cảm thấy dường như họa sư không có ý tốt với Trần Phi Dung, nên hắn bắt đầu theo dõi họa sư. Trong mắt trạm thai thiền Đường, có lẽ đây là cơ duyên giữa hắn và Trần Phi Dung. Nhưng hắn thật không thể ngờ rằng lại có một cuộc đại chiến xảy ra trong khu phố này. Hơn nữa bộc phát một cách mơ hồ, hầu như không ai hiểu được. Tùy nói chạm thai thể đường đã từng biết đến sức mạnh của quân đội Văn Tần qua nhiều sách vở và tài liệu ghi lại. Nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy cuộc chiến giữa quân đội Văn thần và người tu hành. Đối với hắn đây rõ ràng là một cơ hội để có thể tận mắt nhìn thấy chiến lược của một cường quốc so với bất cứ ai ở đây. Ngay khi nhìn thấy họa sư tới gần ba đứa bé ăn mày kia, hắn đã sớm đoán được dụng ý của họa sư. Và lúc đó, nội tâm của hắn bỗng nhiên bị thống khổ hành hạ và giấy rùa. Hắn cũng không biết trong trận chiến này, còn có một người tu hành như là Lâm Tịch đang quan sát. Hắn chỉ biết mình có thể ngăn cản được hành động của họa sư đã mất hết nhân tính kia. Hắn không muốn ba đứa bé ăn mày đáng thương kia phải chết. Nhưng, đây là ba đứa bé của đế quốc Vân Tần mà trên người hắn lại còn có mối thù phục quốc. Trong tình hình như vậy mà ra tay, chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều phiền phức, thậm chí có thể mất mạng. Bà đứa bé, thậm chí là con dân địch quốc, nếu như lấy ra để so sánh với một người được rất nhiều người hy sinh và đã thi vọng vào, hơn nữa đây lại là người có thể phục quốc được, dường như mọi sự so sánh không còn đáng kể nữa. Trạm thai trên đường đổ mồ hôi, làm ướt chiếc áo đang mặc. Nhưng cuối cùng, Chạm đai tiền đường lại quyết định như là hồi còn đang đứng trong hoàng thành trung châu. Hắn quyết định để cho tiếng nói sâu trong nội tâm quyết định. Hắn phải ra tay.